Các bạn đang nghe tại đọc chuyện cho cô cô bạn bản tại đang nghe audio.net Tiếng mà thanh minh thân Nói cô không thương đồng tuấn thật. Thật ra thì cô hiểu rất rõ ràng Đồng tuấn thật ở trong lòng mình ra thật Thật thì hiểu thật rất mà có rõ ở vẫn ị trí càng ngày càng quan trọng thừa thôi trong tâm càng càng Chỉ là cô ngày là mà là quan không muốn nhận mà thôi. Sầu trong nội tâm, Đúng Sầu v có một chỗ Cho một muốn Mình một tự ti thừa tố không muốn nhận mình không như với một người nên xứng đàn ông Vẫn ưu tố như vậy À vẫn là không giữ được lừa mình mà cô nhẹ giọng tự giễu nói ý tưởng lừa mình dối người cuối cùng vẫn là tan biến hốc mắt sơn đỏ lại một lần nữa dâng lên nước mắt một giọt rồi lại một giọt rơi xuống từ khi cô kết hôn đến bây giờ những người bên cạnh luôn luôn không ngừng nhắc nhở cô cô cỡ nào là không xứng đối với đông tấn giật trước kia cho là mình sẽ không yêu người đàn ông kia ai ngờ người định k h ô n g bằng trời định vẫn không thể nào tránh được m g ị lực của hắn nguyên nhân chính là như vậy mà cô bây giờ mới có thể để ý đến lời nói của người khác cô hy vọng có thể xứng đối với đông tấn giật có thể cùng với hắn ở chung một chỗ Thế ra, trong mắt thắt biệt kết tân lại càng thêm có lý do để trở thành tiếu tất thượng thấy thể tưởng một thương mắt tràn ngập hai mắt. khác, chính không khỏi hiệu nhà chủ hội chính cha cho hắn chứ. hai ra rằng của gia của Ngay cao, sao do so ảo người nổi. Cùng đồng càng cũng nên ngày Nén nước ngập giàu mới đàm mẹ cảm làm được cái có cả cả cô cô có có cô lưu. với lại điều, với là lý để yêu xã sẽ Chỉ có cảm của chính thể hiểu hết tình cảm của chính mình, Thủy h Kiều đau lòng đến Mẫn lòng k ông thể thơ mắt nào nổi. Dừng xe. chủ ủ a đồng t u n thoáng nhìn, trong lúc vô tình lại nhìn thấy ở trên ghế đá ven đường có người đang ngồi. Tầm cả kinh, không nhìn được mà liền kêu bắt tài xế dừng giật ghế lại tài thấy Tầm to đá lúc lại. có cả được c vô Ông ở kêu xế xe mà bắt à tài xế theo bản năng mà đạp phanh xe quay đầu nhìn về chỗ ngồi phía sau đ ồ n g tuấn giật căn bản là không để ý tới lời tài xế đang kêu lên mà trực tiếp mở cửa bước xuống xe cách đời cô ngồi không tới ba mét thì hắn dừng lại nhìn cô một mình ngồi ở trên ghế dài thân hình cô đơn mà yên lặng rơi lệ đồng tuấn giật cảm thấy có một cảm giác n h ó i nhói không thể nào tả l ậ n được bằng lời nháo làm trái tim hắn đau từng hồi tê dại một hồi lâu hắn rốt cuộc không nhịn được mà bước lên trước tại sao lại một mình ngồi ở chỗ này chứ hắn không hỏi cô vì sao lại khóc thùy kiều mẫn đang cúi đầu khóc đột nhiên nghe được trên đỉnh đầu truyền đ ế n giọng nói đàn ông quen thuộc cô theo bản năng n g ừ n g đầu lên anh như thế nào lại ở nơi này chứ trả lời vấn đề của anh trước đã khuôn mặt hỏa hoãn không tự chủ biến thành lạnh băng cứng rắn yêu cầu cô trả lời vấn đề của mình không có v ề gì cả cô không muốn đem chuyện xảy ra buổi sáng nói cho hắn biết mà ấp úng đồng tuấn giật làm sao có thể tin tưởng được lời nói của cô vươn tay đem cô từ trên ghế kéo nói thật đi trong mắt đen nhìn thẳng vào đáy mắt của cô không cho phép cô được trốn tránh t h ủ y k i ề u mẫn ngần đầu nhìn hắn một lúc rồi sau đó mới chậm rãi mà m ở miệng tối ngày hôm qua tại sao lại làm như vậy với tôi em là v t r h i tối ngày hôm qua nên mới tới n ơ i này quý quý để ngồi xuống khóc hay sao nghĩ tới đây thì âm điệu trầm ồn của đông tuấn giật không khỏi đề cao tôi vì cái gì có quan trọng hay không t h ủ y k i ề u mẫn b i t h ư ơ n g cười một tiếng ở trong giọng nói đều là sự tự diệu đông tuấn giật Thấy trên mặt cô mang theo vẻ bi, thì trong mang cô vẻ sổ vi lần ò lòng n càng thêm ái ngáy ràng cánh xin g cô vào thêm tay Thật hai đem ôm ái lỗi. là l đầu tiên đông tuấn giật hắn nói lời xin lỗi với một người khác hơn nữa còn là phụ nữ tại tối hôm qua anh đã giận điên lên cho nên mới tổn thương em như vậy tiểu m ã n à thật là xin lỗi hắn ôm chặt lấy cô ở bên t a y cô nhẹ giọng mà nói lời xin lỗi hắn ngay từ lúc mới tỉnh dậy đã cảm thấy vô cùng hối hận giờ lúc cô tỉnh dậy sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt á n hận cho nên mới phải vội vã mà rời đi cô tựa vào trong ngực hắn rốt cuộc không nhịn được mà khóc lớn lên đem toàn bộ ất ức, ức theo nước mắt mà trôi ra ngoài đôi tay của đông tuấn giật vẫn ôm chặt để cho cô ở trong ngực hắn khóc t h ố t t h ế t thật là xin lỗi b ả o bối à thật là xin lỗi em anh thật là đáng ghét tại sao có thể đối xử với em như vậy chứ bàn tay nhỏ bé đánh thẳng vào ngực hắn đã nói hắn chỉ là học trưởng qua trường không phải là gặp mặt của em anh thấy nhưng lại không tin lời nói của em chứ t r ô n mặt ở trong ngực hắn mà làm nhầm không ngừng tâm trạng buồn tuổi cũng dần dần giảm bớt cho đến lúc cô cảm thấy mệt mỏi thì âm thanh mới từ từ biến mất chỉ còn giơ lại là tiếng đức nở nho nhỏ đều là do anh không đúng đồng tuấn giật kẽ hôn đỉnh đầu của cô rồi dịu dàng nói tối ngày hôm qua là do anh ghen tị đã làm mê muội đầu óc mới có thể làm ra chuyện tổn thương tới em anh là đang nghe có phải không thủy kiều mẫn vội vàng từ trong ngực hắn ngừng đầu lên r ồ i cất tiếng hỏi bị cô nhìn khiến hắn có một chút ít lúng túng đồng tuấn giật không được tự nhiên rời nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net